các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Thế mình chạy bên youtube này. Anh hello bé Hạ Chi. Hello Tiến Thắng. Trình phát của youtube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên youtube để xem cho đỡ lác. thôi rồi. À xin chào các cô các chú các, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube. Truyện ma Quảng An Tốn và fanpage truyện đêm khuya. À, sao hôm nay trông cái cái cái, cái mặt nó lóp lên thế cây. Trông nó nó ghê quá. Hơi cả okay, đi. Tức cam của mình nó thỉnh thoảng nó bắt sáng nó bị nó bị lộn sáng các bạn. Ok, à... Trước khi chúng ta vào chương trình ngày hôm nay thì xin nhờ anh chị em một chút xíu là anh chị em so sánh cho mình xem cái âm thanh của ngày hôm nay Cái voice giọng của mình với cái mọi hôm nó như thế nào Tại vì mình đang thử trên một cái mic khác, một cái mic là món quà của một người bạn của mình Bạn Thành Nguyễn, Nguyễn Thành, cameraman đã gửi cho mình để test thử Nếu mà ưng thì xài không ưng, ống gửi cho cái khác đấy các bạn Ok, cảm ơn bạn Hiền rất là nhiều. Cảm ơn những cái chia sẻ, những cái tâm sự của bạn đối với tôi. Anh em mình vẫn luôn luôn gắn bó như thế, mà là những cái lão già, <cười> mấy cái lão già đúng không? Anh em mình bây giờ bị gọi là mấy lão già rồi. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến cái tập 2 của chuyện ma kinh dị um, trên đất Mỹ, giao dịch với quỷ Satan của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Uh, Vũ đồ tể à, vũ chú tể của những chiếc sừng chú tể của những chiếc vỏ à, bla bla đại loại là như vậy thì trước khi vào tập hai thì mình xin phép là mình review lại tập một cho anh chị em nghe để anh chị em nắm được tình hình đó là cái câu chuyện kể về cha con nhà ông bạn từ việt nam vượt biên đi sang mỹ Đi tìm một cái vùng trời mới với cái hy vọng là sẽ đổi đời. Bởi vì cái cuộc sống có thể là vì cái cuộc sống, vì cái ăn chơi chắc táng, vì lời làm ăn ở Việt Nam cho nên là vợ bỏ, rồi là bê tha bê bết thì đã vượt biên sang Mỹ. Tuy nhiên rằng là vượt biên sang Mỹ thì nó, cuộc sống nó cũng không có cái gì đơn giản cả. Hai cha con đã rơi vào cái cảnh rất là cùng cực. Tuy nhiên rằng là dòng ok cái, cái cái cái âm thanh với hình ảnh không khớp thì nó nó nó vẫn bị như mọi khi rồi kệ nó đi em Kệ nó đi cái đó thì anh anh cũng chưa tìm được cách xử lý ok à, đêm đó hai cha con à, đang ở trong cái cái cái kho sót của khu chuột tưởng chừng đã rơi vào tuyệt vọng thì đã gặp một cái bà già và bà già đó đã ký một cái thỏa ước với ông bạt một cái thỏa ước tưởng chừng nó như là mơ hồ như là những một cái thỏa ước nó, nó không có thật chỉ cần ký vào đó là sẽ đổi đời muốn gì được nấy giàu có này nọ bla bla và thật ra ông bạc cũng chẳng tin lắm thế nhưng sau cái thỏa ước đó thì nó đã có rất nhiều sự thay đổi ông bạc gặp lại người vợ cũ cũng ở trên đất mỹ cho hai trăm hai trăm đô uh, sau đó là đi đánh bạc được được mấy trăm đô sau đó vào casino lớn đánh thì lại được đến cả mấy trăm ngàn đô đến cả triệu đô mà ở những cái giai đoạn đó thì triệu đô thì đừng nói là bây giờ mà giai đoạn đó nó là con số nó khổng lồ lắm thế cho nên là đổi đời thì khi mà đổi đời thì ông bạt lại nghĩ đến cái là đi kinh doanh đi kinh doanh địa ốc gọi là đi cò đất đó và đến đó thì chúng ta sẽ xem xem là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với cha con nhà ông bạt Với những cái mảnh đời như vậy Và Liệu rằng ông Bạc sẽ phải dính nếu cái gì Với cái thỏa ước kia Và cái thỏa ước kia Nó là thỏa ước gì Bản chất của nó đằng sau đó là gì Để ủng hộ tác giả Vũ Đồ Tệ Nguyễn Hồng Dung không bị gây Chúa Tệ của những chiếc sừng Ông Hoàng Đồ Vỏ Thì các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Mình dán ở dưới phần mô tả của video Đọc các tác phẩm khác của tác giả Bởi vì Vũ Đồ Tệ cũng viết rất là nhiều chuyện để ủng hộ a tuấn các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và tắt tên những cái đứa hay sợm ha vào đây. À, xin cảm ơn uh, trà đá thuốc lá của hưng nguyễn super chat ở bên uh, youtube. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng là kết thúc của giao dịch với quỷ Sa Tăng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.